Mẹ nha uống thuốc đều đặn theo lời hướng dẫn của bác sĩ nghe mẹ. Bao tử của mẹ mới chớm lẹp, uống thuốc một thời gian sẽ khỏi thôi mẹ ạ. Bà cúp cười cười. Con đừng lo cho mẹ, chỉ là đau bao tử thôi. Mẹ về nhà uống thêm nghệ vô chắc sẽ nhanh khỏi. Con nên lo cho sức khỏe của con kìa. Con không thấy con ốm như kỳ tầm nhang hay sao? Ba con mà nhìn thấy con Chắc ổng không cho con đi làm thêm nữa đâu. Thanh Duy cười tươi. Con gái của mẹ có đau ớm gì đâu. Con tự biết chăm sóc bản thân. Mẹ đừng nói gì, kéo bà còn lo lắng nghe mẹ. Bà Cúc thở dài. Mẹ biết rồi, con phải cố ăn uống, đừng hài tiện quá. Ăn cơm không có chất, dễ bệnh lắm. Thanh Duy nhãn cười. Mẹ cười. Con gái mẹ là bác sĩ, mẹ lo gì chứ?" Bà cúc rắc nhẹ, "Cha cột, mẹ về đây, nhớ bảo trọng á." Chiếc xe khách chất lượng cao rời bến đưa mẹ trở về quê. Thanh Duy thông thả chạy xe về nhà trọ, ngang qua công viên, tự nhiên Duy dừng xe, nắng quá, về phòng trọ giờ này cũng khó mà ngủ nổi. Tôi thì tìm chỗ nào đó ngồi một lát cho đầu óc thông thả. Cô gỡ xe rồi chậm rãi đi vào bên trong. Các ghế đá kê dưới những gốc cây đều có người ngồi. Cô bèn bước vô phía bãi cỏ trước mặt. Thật vô duyên khi cô nằm trên cỏ. Giá như có Hoàng Mai hoặc Ngân Minh Hồng đi cùng Duy thì tốt rồi. Thành Duy muốn đến ngồi dưới gốc cây sy si kia Nhưng chỗ đó đã có một chiếc xe lăng. Trên xe là một cô gái rất xinh đẹp. Duy bè ngồi xuống bãi cỏ và lấy cuốn tự điển Pháp Việt từ trong cặp ra. Duy có thói quen luôn mang theo sách bên mình. Chị ơi, mua giùm em bịch sơ ri đi chị. Thanh Duy xua tay. Chị không muốn ăn. Cô bé bán hàng rong này. Một bịch sơ ri chín đỏ chỉ hai ngàn đồng, nóng thế này chị ăn vô sẽ rất dễ chịu. Mua giùm em đi chị. Thanh Duy nhìn lên, cô miễn cười khi nhận ra người mời mình là một cô bé trạt tám chín tuổi. Duy nói, được rồi, em khéo miệng quá đi, cho chị một bịch, thù em luôn à. Cô bé nhẹn cười, đảm bảo không ngọt em không lấy tiền. Nè, chị gửi em. Chị nói thế thôi, thật ra sơ ri ngọt ăn không ngon, phải chua chua một chút. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chào chị. Cô bé vừa bưng rổ trái cây đi, Thanh Nhi chợt nghe tiếng con trai đã đớn. Em, để anh giúp em đẩy xe ngang. Em đẹp ghê. Phải ngồi xe lăn thế này sao không có người nhà? Giọng cô gái rành rẽ Cảm ơn các anh, tôi ngồi đây chờ bạn." Một gã cười điệu, "Tụi mày nghe em nói kìa, tàn tật mà cũng hẹn hò. Nè, hay là đi với hai thằng anh nghe." "Tôi không đi đâu hết, các anh đừng làm phiền tôi." "Em ơi, nhưng bạn anh thích làm phiền em đó, được không?" Thanh Di suy nghĩ một chút, cố gắng làm ra vẻ tự tin. Cô cầm một chiếc saree bước về phía cô gái. "Chị Hai, em mua saree cho chị nè." Rồi cô quay sang gã thanh niên trừng mắt. "Mấy anh kia, các anh tính làm gì chị tôi thế hả?" Một gã rùng vai. "Hoa đẹp thì đem về ngắm được không em? Chà, cô em cũng xinh đẹp quá chứ." Hắn dư tay tính vút má gì. Cô vùng cuốn từ điển vào mặt hắn, miệng la lên: "Bớ người ta ăn cướp!" Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi vội bỏ đi, tiếng kêu của cô khiến vài người chạy tới hỏi thăm. Thanh Di hồn nhiên: "Em xin lỗi mọi người, tại bọn họ sàm sỡ bậy bạ chị em, em đành phải la như thế." Một người đàn ông chép miệng: "Thật loạn cả lên, giữa thanh niên bạch nhợt Lũ côn đồ ấy dám vô đây chọc ghẹo con gái nhà lành. Bọn này quá coi thường luật pháp mà. Hai chị em không sao chứ? Dạ, không sao ạ. Chờ mọi người tản ra, cô gái ngồi xe lăn mới nói. Cảm ơn em, không nhờ em giúp đỡ e rằng lũ người ấy đã làm khó chị. Thanh Di cười. Chị đừng sợ, lần sau chị gặp cảnh này, chị cứ kêu to lên. nhất định mọi người sẽ giúp chị. Nhà chị gần đây hay sao mà chị đi một mình? Cô gái từ tốn. Nhà chị ở khu nhà trước mặt. Dạo này khí hậu nóng nắng nên chị thường nhờ người giúp việc đẩy xe cho chị qua đường. Chị thích vào công viên để nhìn cảnh vật, ngồi nhà chán lắm. Còn em ra công viên học bài à? Thanh Di cười Em không có nhiều thời gian để được vô đây ngồi học. Hồi nãy em lượi về phòng trọ nên ghé công viên thôi. Em ở tỉnh vô thành phố học hả? Lâu chưa? Di chậm rãi. Dạ, em đang học năm thứ 3. Cô gái chép miệng. Vậy cũng sắp ra trường rồi. Học xong em về quê hay ở lại Sài Gòn? chị thấy sinh viên ra trường bây giờ học không khá, rất khó xin việc. Thanh Di từ tốn. Sài Gòn giống như miền đất hứa đầy sức hút đối với sinh viên tỉnh lẻ bọn em. Có người ra trường được phân công về tỉnh làm ở chức vụ kha khá nhưng họ lại từ chối. Họ ở lại tìm việc làm khác, hoàn toàn không đúng ngành nghề. Bởi vì họ không muốn về quê. Đối diện sự chân chất quê mùa của chính người thân, họ thà sống thiếu thốn để được ở thành phố. Em nghĩ khác, nơi nào có đất cho em đứng là em sẵn sàng đến. Cô gái cười, chị hơi trầm ngâm một chút, em học ngành gì? Em không thích Sài Gòn à? Thanh Di cười nhẹ, em không nói là không thích Sài Gòn. Nơi này dễ sống hơn quê em. Là con gái, trước sau gì cũng phải xa gia đình. Em đang tập để thích nghi được cuộc sống ở đây. Em còn ba năm nữa mới ra trường, chị à? Em... Cô gái kêu lên chặn lời gì. Nói thế em học y khoa à? Ngoại trừ trường y ra, đâu có trường nào đào tạo sinh viên đến sáu năm. Thanh Duy lém lĩnh. đúng là không có trường khác. Xong cô sinh viên bị nợ điểm, nợ môn nên học lại, 2 năm là đủ 6 năm y như học y thôi mà chị. Em vui tính ghê. Chị chắc chắn là em không rơi vào trường hợp đó, đúng không em? Thanh Di nhỏ nhẹ. Vâng, em là sinh viên trường y. Lập tức giọng cô gái như reo và nhẹn đắng. Chà em cứ thiết, nếu chị không bị tai nạn, năm nay chị cũng học năm cuối y dược. Số phận quá tàn nhẫn với chị. Thanh Di từ tốn, em xin lỗi đã khiến chị buồn. Bây giờ em đưa chị về nghe. Như thế phiền em lắm. Không sao đâu chị, để chị ở lại lỡ bọn người kia quay lại thì không biết hậu quả ra sao nữa. Em phải về. Vì buổi tối còn đi làm. Cô gái thở dài. Em giỏi thật. Coi như chị em mình có duyên với nhau. Em về nhà chị cho biết, lúc nào rảnh ghé chị chơi. Chị tên Bảo Hân. Thanh Duy kêu lên. Bảo Hân? Hình như em đã nghe tên chị. Bảo Hân hơi buồn. Từ ngày bị tai nạn, chị hầu như không có bạn bè. Trừ một nhỏ bạn hiện đang làm giám đốc điều hành du lịch Phương Nam. Cháu lẽ em quen bạn chị? Thanh Duy lắc đầu. Ừm không phải vậy. Em hay nghe Hoàng Ngân nhắc đến tên chị Bảo Hân. Nếu chị đang học năm cuối đại học tại chức dược thì em đã đoán đúng. Bảo Hân cau mày. Hoàng Ngân mà em nhắc phải đang học trường đại học kinh tế không? Đúng là Ngân học kinh tế, em đang giúp việc cho gia đình Ngân. Chính xác là chăm sóc bà nội của Ngân. Bảo Hưng vui vẻ. À ra thế, em làm việc ở đó, em đã gặp anh hai của Ngân chưa? Ảnh thế nào? Thanh Di xoa vai. Em không biết nhận xét đàn ông đâu. Nghe bà cụ nói bác sĩ Phúc đã có vợ hứa hôn gì đó. Đàn ông thời nay dễ dầu gì họ chịu áp đặt hả chị? Ôi, nhà chị to ghê. Một mình chị ở sao hết? Bảo Hân cười nhạt. "Bữa nào em phải tới ăn cơm với chị, chị có nhiều chuyện muốn kể em nghe. Em tên gì?" "Em tên Thanh Duy." "Nghe như tên con trai chị nhỉ? Tại hồi mẹ mang thai em, cả nhà ai cũng mong con trai." Ông nói coi tử vi rồi đặt tên trước. Ai dè em là con gái, nhưng nội nhất định tên em phải như thế. Em biết nhà chị nhất định em sẽ ghé thăm chị. Chị vô đi, em về đây. Bảo Hân mỉm cười nhìn theo chị, cô gái rất cá tính, mạnh mẽ, vậy mà học y khoa hay thiệt. Rồi đây qua duy Hân sẽ biết thêm về phúc Cô biết mình đang tự làm khổ bản thân. Phúc là cháu đích tôn của một dòng họ danh tiếng, giàu thương mến cô cỡ nào, ông bà hữu cũng không thể cưới cô cho Phúc. Chả lẽ cô vô dụng thật ư? Đình Giang yêu cô, cô đâu còn gì để so đo tính toán. Nên yêu người đàn ông yêu mình đi, Hân ơi. Thành gì xoay qua bà Vĩnh Tường tới lùi trước tấm gương, cô cười tươi. Bà mặc áo dài coi trẻ và phúc hậu ghê nơi. Bà Vĩnh Tường cười cười. "Hồi bà còn trẻ, ông nội thằng Cúng Con cưới bà cũng vì dáng bà quá bắt mắt đó cháu. Cũng may hôm nay trời mát mẻ, nếu không bà làm sao ngồi cùng bàn với thằng Cúng Con của bà được." Thanh Di từ tốn Cháu đưa bà ra phòng khách nha. Ừ. Mà lát nữa cháu nhớ trang điểm một chút rồi ra với bà đó. Thanh Di chối lì. Bà ơi, cháu là kẻ ăn người ở trong nhà, cháu không dám đâu ạ. Bà cứ để cháu tự nhiên lo việc trong nhà bà nhé. Bà Vĩnh Tường kêu lên, không được, bà không hề coi thường cháu. Nó còn nói là bà còn muốn cháu trở thành người thân của bà nữa kìa. Cháu nhất định phải ngồi bên cạnh bà. Vừa lúc bà Hằng, mẹ Phúc bước vào, bà khen ngọt. Con chào mẹ ạ. Thật may mắn cho cháu Phúc khi hôm nay mẹ khỏe thế này. Bà vấn tường nói, mẹ cũng nghĩ là trời thương mẹ, đàn ốm nằm hoài một chỗ. chán lắm. Mẹ thằng Phúc à, con đã hỏi thằng Phúc về chuyện vợ con của nó chưa? Hôm nay á, nó cũng nên cho mọi người biết là vừa. Mẹ không nhắm mắt nổi nếu chưa nhìn thấy mặt cháu dâu. Bà hằng từ tốn. Chuyện này con chưa nghe Phúc nhắc gì mẹ ạ. Cháu nó về đây, nhất định nó có cách lo lắng cho mẹ. Để mẹ sống lâu cùng con cháu. Hoàng Phúc mới ra trường, bắt nó lấy vợ ngay e cũng không tiện. Bà Vĩnh Tường chép miệng. Nhưng mẹ muốn biết nó đã yêu ai chưa? Học 6 7 năm ngoài Hà Nội mà không kiếm được cô gái nào, có phải vì tính thằng bé nhút nhát quá không? Chuyện này á, người lớn á chắc còn phải can thiệp vô. bà hằng nhỏ nhẹ. "Con xin lỗi mẹ, con nói câu này e mẹ không vui. Con thấy Hoàng Phúc vẫn quý mến Bảo Hân lắm. Nếu chúng ta chia rẽ bọn trẻ, con thấy mình có lỗi với vợ chồng anh Hưng và Bảo Hân." Bà Vĩnh Từ gần giọng. "Mẹ cũng thương Bảo Hân như con cháu."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 cháu chưa yêu ai làm sao cưới. Bà cụ giận dỗi. "Chớ không phải cháu vì quá thương con Bảo Hân ạ. Nội nói cho cháu biết, cháu lấy ai cũng được nhưng nội không đồng ý Bảo Hân." Phúc Từ Tốn. "Nội à, tự nhiên sao nội lại ghét Bảo Hân? Cô ấy có lỗi gì đâu ạ? Cháu luôn cội Bảo Hân như em gái, xin nội đừng căng thẳng với Hân."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 Chuyện gì xảy ra với mày? Thanh Di uống cạn ly nước, cô lắc đầu. Không có gì. Hoàng Mai nhếch môi. Thôi đi, mày qua mặt được tao chắc. Hôm sáng mày nói trưa nay mày ăn cơm tại nhà chủ. Vậy mà bây giờ về nhà với khuôn mặt bí xị. Kể ra cho nhẹ lòng. Phải lão bác sĩ ấy đã xúc phạm mày không? Thanh Di hờ hững. Không phải.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 Thanh Duy cười gượng, "Tao không đói, tao nói thật mà." Nhấc lời, Duy thả người xuống nền nhà. Điện thoại di động reo, Duy không nhìn tới máy, Hoàng Mai đành lên tiếng, "Ơ kìa Duy, mày đúng là có vấn đề, nghe điện thoại đi." Duy uể oải, không nghe. Nhưng chiếc di động cứ lại nhảy cầu, ăn trái khế trả cục vàng.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 nên tạm hoãn cuộc chiều đãi lại 2 giờ để tôi đi đón bạn tôi, nghe được không? Hoàng Mai cười, "Tám ổn, nhưng anh anh phải phải trả phút ngạc nhiên. Cô muốn tôi trả cô cái gì?" Hoàng Mai rùng vai, "Tôi là mượn cho anh tất nhiên anh phải trả tiền công cho tôi." Phúc nhìn Mai,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 Tôi thiệt thôi chắc chắn. Phúc hạ giọng. Cô à, giúp tôi đi, tôi hứa không làm tổn thương cô. Tôi hứa trả lương cô chục triệu, được không? Hoàng Mai thản nhiên. Không. Phúc trợn mắt. Cô trẻ ít hả? Đúng vậy. Trời đất, cô là bạn gái của tôi, tôi phải dẫn cô đi ăn đi chơi, cô có phải làm gì đâu, 10 triệu vẫn không đủ. Theo cô giá bao nhiêu? Hoàng Mai rùng vai. Con tùy thuộc vào thời gian anh cần tới tôi. Mỗi tháng 10 triệu, sau 3 tháng tuyên bố chia tay. Phúc cắt cớ. Lỡ bà tôi bắt tôi cưới cô thì sao? Hoàng Mai bục miệng. Cưới thì cưới. Hả? Tôi nói lộn. Ý tôi không phải thế. Phúc nói, gấp quá.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 Nếu không là lộ tẩy. Phúc miệng cường. Tôi anh biết rồi. Nhấc câu anh vắt xe trở ra đầu hẻm, Thanh Di lồm cồm ngồi dậy. Mày làm tao phải dùng mồm nhét vô miệng để không bị cười. Tao không ngờ mày ghê gớm thiệt. Hoàng Mai hất mặt. Tao vì mày cả đấy. Nghe tự tế quá nhỉ, tao đâu cần mày làm tiền.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 Tao có nhận 10 triệu, tao cũng không xài một mình tao đâu. Hạ giọng, Mai nói nhỏ. Mày biết tao đang nghĩ gì không? Duy xoa vai. Trời biết. Tao nghĩ, biết đâu sau khi giải dạng bồ bịch nhau, tao thích anh Phúc y như mày nói. Mày có buồn không? Điên quá. Được thế thì tao mừng cho mày không hết, tại sao tao phải buồn? Tao còn nhiều việc phải lo.